các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Khi nhắc tới thượng trình mà nháy mắt tuyết tan, toàn bộ mọi người thổi phồng phù mà một tiếng cười lớn. Diệp Tố Kỳ cũng cười lớn. Cô rất nhớ chính mình có quyết đoán. Diệp Tố Kỳ yêu đuối hèn mọn, cô không muốn gặp lại. Cô muốn tìm lại chính bản thân mình. Nói nhiều khó có được một câu nói đúng lúc nha. Não tôi thật sự là bị thang máy đưa đi mất rồi. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi đã khôi phục độc thân. Tiền khốn kia không liên quan gì đến tớ rồi. Từ giờ các này. Cô quyết định những gì đã qua kiếp trước đều tất cả vứt bỏ ở phía sau mà bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Thật sự Ôn Hành Đồng và Lâm Hải Đường cùng lúc nói ra trong giọng nói căn bản không giấu được sự kinh hỉ Em đã bỏ tên đó ra phía sau là được rồi. Không phải, chị nói là Tố Tố à? Sẽ có một người đàn ông tốt hơn. Ôn Hân Đồng thiếu chút nữa đã nói ra không thể nào. Bị Lâm Hải Đường lạnh lùng trừng mắt thì lập tức chữa lại. Tố Tố à? Em là nghiêm túc thật sự sao? Mấy ngày hôm trước khi chúng ta trò chuyện Em vẫn kiên trì muốn tự mình xử lý Chúng ta còn tranh cãi rất là gay gắt đó Tiếng nói của Lâm Hải Đường Trong veo mà lạnh lùng Bằng dần mỹ nhâm Lâm Hải Đường khí chất cao nhã Thấy thế nào đều không dính sáng Một chút với game online Nhưng cô ấy là người có kỹ thuật chơi cao ấn tượng của Diệp Tố Kỳ Với Lâm Hải Đường rất là khác sâu Chính là bà chị này đã đứng bên cạnh bàn nhàn nhặt nói Hôm nay tớ và bạn Đến một quán ăn Món điểm tâm là ăn rất ngon Hôm nào tớ nghỉ tớ lại dẫn cậu đi Mời cậu ăn món điểm tâm ngọt Còn ở trên chiến trường hành hạ kẻ địch đến chết Trái lại bề ngoài tùy tiện Ôn ăn đồng lại giống là chị cả Là một người cẩn thận nhất trong số bọn họ Cũng rất giỏi lắng nghe Cho lời khuyên Tất cả mọi người đều rất vui khi tâm sự với cô Về chuyện tình cảm Bởi vậy mà Diệp Tú kỳ cực kỳ sùng bái các cô Muốn suy nghĩ thành thục giống như các cô vậy Về mặt sự nghiệp lại có thành tiểu cô sẽ chủ động đưa ra nghi vấn hỏi ý kiến của các cô thường xuyên qua lại cũng bắt đầu dần dần quen với các nàng ba người thường thường lén gặp mặt ăn cơm cũng là do diệp tố kỳ có mưu tính và lòng cầu tiến đối với tương lai mới khiến cho ôn hân đồng và lâm hải đường đặc biệt chăm sóc cô mà kể là trong trò chơi hay cuộc sống bên ngoài chỉ cần có chuyện phiền lòng các cô đều tình nguyện nghe diệp tố kỳ vùn nước đắng mà cho cô ý kiến diệp tố kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người chị Cô nhớ lại vì sao lại cãi nhau với hai người chứ? Sở dĩ hai người không ngừng khuyên cô bảo mau chia tay với Thượng Trình. Không phải là bởi vì sợ cô bị thương hay sao? Chỉ là các cô nhìn ra, tên đàn ông kia thật sự là không thích hợp. Nghĩ về bảo vệ giúp cô. Bởi vì cô đã nói với hai người, cô và Thượng Trình cãi nhau. Một lời công hợp, anh ta đã đẩy cô. Đây là lần đầu tiên Thượng Trình đánh cô. Nhưng cô lại bị tình yêu làm cho mơ hồ, còn ý thức rõ được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chị Hải Đường Chị Tiêu Đồng à, là do em không đúng. Em không nhận lấy được sự lo lắng của các chị. Mấy ngày nay em một mình suy nghĩ thật lâu, là anh ta đã làm sai trước. Khi gãy nhau đưa tay đẩy em, sau đó lại còn không quan tâm em. Em đây cũng không cần để ý đến ngôn người này nữa." Diệp Tố Kỳ kiên định lại nói tiếp. "Mấy ngày hôm trước em không hiểu, hai chị mắng em là muốn tốt cho em, lại còn cãi nhau với hai chị thực là xin lỗi mà. Ba chữ cuối cũng mang theo bí mật ái náy của trời trước." Tiếp trước cô chán ghét tranh cãi vì không có kết quả. Vì thế mặt ngoài thì đáp ứng hai người sẽ không tìm thượng trình nữa. Nhưng kỳ thật cô vẫn liên lạc, kết giao với thượng trình. Nhưng bí mật luôn luôn có một ngày bị phát hiện. Đối với chuyện này thì Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường vô cùng thất vọng. Ngoài việc bất mãn, cô vì một ra nam can bã mà lừa gạt hai người. Cũng cho rằng cô thật sự không quan tâm tới hai người ở trong lòng mình. Xin lỗi cái gì chứ? Bọn chị cảm thấy mới kết giao một tháng với người đàn ông này. Mà ông ta đã ra đây đánh em Thì không phải là thứ gì tốt cả Mới ngăn cản em và tên đó kết sao Không có việc gì thì tốt rồi Ôn hân đồng đại lương quát tay Tuyệt không để ý và không thoải mái Vì mấy ngày hôm trước nữa Về sau, đối với đàn ông em cần phải quan sát nhiều hơn đó Lâm Hải đường nghiêm túc mà dặn dò Chị cũng muốn nói xin lỗi với em Lần trước cầu khí của chị quả thật là không tốt Nói rất nhiều lời khó nghe Làm tổn thương tới người khác Đây mới là bạn bè chân chính rõ ràng lúc trước tranh cãi như vậy, vừa rồi thấy cô xuất hiện, còn không phải là mau mau chạy tới ân cần hài han cô. Cô thẳng thắn giải thích, các chị cũng không do đo mà lại còn giải thích với cô. Diệp Tố Kỳ à, suốt cuộc đời trước mày đã bảo lỡ cái gì, làm sao có thể cảm thấy hai người này đang can thiệp phá hoại chứ? Thật sự là đầu mày có lỗ mà. Nhưng mà may mắn, cuộc đời đã cho cô làm lại một lần nữa. Khuôn mặt của Diệp Tố Kỳ trắng xanh ngây ngô, lộ ra tươi cười như chút được cánh nặng cô giang hai tay về phía lâm hai đường và ôn hân đồng cắt cao ôm vào trong ngực mỗi một người cũng không buông mị không đâu đó là hai chị quan tâm em Chào... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện